À, tôi Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta sẽ đến với tập thứ 2 của Quyền 10 Người nào còn sống à, Chúng ta đã thấy rằng là Ở cái màn chơi thứ 14 này của Dư Tô Nó quá độ là khủng khiếp Đúng không ạ? Thật sự là khủng khiếp Khi mà tưởng rằng là sẽ hoàn thành à, Phần chơi nó một cách đơn giản Và dễ dàng thôi Thế nhưng không ngờ Dư Tô lại bước chân vào một cái thế giới Mà đến bản thân cô bây giờ cũng không phân biệt được Đó là thật hay là giả Và phải chứng kiến hàng loạt những cái chết của những người thân yêu bên cạnh mình diễn ra. Đã có uh, Sếp chết rồi, Vương Đại Long mê man bây giờ sống chết chưa rõ rồi, uh, Bạch Thiên chết rồi. Và ở phần cuối thì có đến lượt là Đường Cổ, nhà buôn cổ vật cũng chết rồi. Dường như là trò chơi đang cô lập dư tô, cái vấn đề bây giờ nó là thật hay là giả. Và tiếp theo thì dư tô sẽ phải đối đầu với những điều đó như thế nào chúng ta sẽ cùng theo dõi hay nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ A Tũng sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên chẩm chéo Tây Bắc chuẩn bị rất là thơm cùng với kẹo lạc kẹo rồi mít bột trà xanh giảm ngọt 30% liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn mua hàng trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 2 để xem dư tô sẽ còn phải chịu đựng những điều gì nữa đường cổ được cũng chết rồi cái chết của anh ta đã phủ định giả thiết của dư tô về phương thức hoàn thành nhiệm vụ dư tô đã thấy xác của anh ta được đưa ra khỏi thang máy trên người đầm đìa máu tươi cô nhìn vào mà toàn thân lạnh ngắt người cô như rơi vào một hầm băng người đồng đội mới giây trước thôi vẫn còn sống sờ sờ trước mắt cô chỉ trong tích tắc sau đã biến thành một cái xác một cái xác bê bết thảm thương dư tô liên tục thầm tự nhủ với mình là giả tất cả chỉ là giả thế nhưng cô cũng không nén nổi cảm giác đau đớn càng lúc càng trở nên sâu đậm không biết bây giờ hồng hóa và hồ miêu tới tự bao giờ nữa trong khi đầu óc của dư tô bị hồ miêu kéo ra khỏi cửa thang máy cùng với trở lại với thực tế bàng hoàng hồng hóa thì đang cố cùng xử lý thủ tục với cảnh sát hồ miêu kéo dư tô ra cổng bãi đỗ xe không kìm nổi mà khóc òa lên cô dùng sức ôm chặt lấy dư tô khóc đến mức không thở được không biết là cô ấy đang kêu khóc gì mà dư tô cũng chẳng hiểu tiếng nào những người đi đường đưa mắt nhìn họ nhưng hồ miêu không thể quan tâm tới cái nhìn của những người khác cô chỉ khóc khóc đến độ phát điên khóc đến rát cổ bỏng họng không biết có phải là dư tô bị buồn lây bởi hồ miêu hay không hay do chính bản thân cô cũng thực sự đau khổ, mà cuối cùng cũng phải bật khóc. Cảm xúc của cô ổn định hơn Hồ Miêu nhiều. Mặc dù đang khóc, nhưng Dư Tô vẫn đủ lý trí để suy xét tình hình. Chỉ trong chốc lát, Dư Tô đã nghĩ ra một chuyện quan trọng. Cô đỡ Hồ Miêu dậy. Cô và Hồng Hóa đều tới đây. Vậy ai? Ai trong Vương Đại Long? Mất một lúc lâu, Hồ Miêu mới có thể thốt lên một câu. Là, là mẹ chị... Mẹ chị đang ở đó dư tô cúi đầu rút điện thoại ra đang định hỏi xem tình hình như thế nào thì bất ngờ máy đã có cuộc gọi đến màn hình hiển thị là mẹ đang gọi dư tô nheo mắt bắt máy còn chưa kịp nói gì thì cô đã nghe giọng của mẹ vang lên đầy hoảng loạn đại long đại long xảy ra chuyện rồi ngón tay của dư tô mềm nhũn suýt nữa đánh rơi cả điện thoại lời nói còn nghẹn ở bên họng Bị dư tô nốt xuống Cô định nhắc mẹ phải chú ý an toàn Giờ thì lại thay đổi ý nghĩ Có lẽ bây giờ cô nên để tất cả những người thân Những người bạn xung quanh chết đi Chết càng nhanh càng tốt Đây là một hành động vô cùng tàn nhẫn Cô biết rõ Có thể là họ sẽ chết Cũng sẽ phải chịu nỗi đau đớn khi chứng kiến họ ra đi Thế nhưng cô vẫn phải để từng người từng người một Chết ngay trước mắt mình Thậm chí nếu như muốn rời khỏi cái thế giới ma quái này Cô còn phải để họ chết càng nhanh càng tốt khiến cho bố mẹ khiến cho bạn bè mình phải chết chết thật nhanh mục đích của màn chơi này chính là để biến cô thành một kẻ máu lạnh và ích kỷ dư tô biết có thể giả thiết này là thật bởi vì ứng dụng này không phải là thứ tốt đẹp chính nghĩa gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ giải quyết được một vụ án ở ngoài đời thật đem lại công lý cho người bị hại nhưng hầu như mỗi một nhiệm vụ đều được đổi bằng máu của những người chơi vô tội khác về sau Các nhiệm vụ giao cho họ càng lúc càng hay xuất hiện những tình huống người chơi phải đối đầu với nhau, ép họ phải sâu xé, cắn giết cả đồng loại của mình. Vậy màn chơi này cố ý để cho cô giết chết người thân của mình một cách tàn nhẫn ích kỷ thì cũng không có gì là lạ cả, nó cũng dễ hiểu thôi. Nước mắt của Dư Tô trào ra, từng giọt lệ chảy theo gò má cứ thế tí tách không ngừng. Có lẽ Hồ miêu cũng đang nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi cô ta lại òa khóc nức nở giọng nói đầy kích động của hồ miêu vang lên tại sao lại thành ra thế này đang yên đang lành tại sao lại thành ra thế này tại sao tất cả mọi người lại chết hết thế này tại sao chứ có lẽ giọng nói của hồ miêu quá độ kích động làm cho dư tô giật mình ứng dụng đã không có ý để những người chơi sống sót chẳng cần phải quan tâm tới id trò chơi hay gì cả chỉ cần nó muốn nó sẽ khiến tất cả mọi người phải chết chết bất kỳ lúc nào người qua đường tò mò đưa mắt nhìn cảm thấy rất tò mò trước những lời hồ miêu thốt lên họ nghĩ rằng là cô điên rồi dư tô khẽ ôm lấy hồ miêu kéo vào trong chung cư lễ tang của đường cổ và vương đại long được cử hành đúng lúc dư tô đứng trước di ảnh đen trắng của họ Cô bất giác nhớ lại lần đầu mình đã gặp họ. Ban đầu lúc mới quen, cô luôn mang tâm lý đề phòng họ, đặc biệt là đường cổ, bởi anh ta đã từng có ý định giết Dư Tô và Hồ miêu. Nào ngờ sau màn chơi ấy, họ lại trở thành đồng đội. Về phần Vương Đại Long, cậu ta luôn đem lại tiếng cười cho mọi người. Vương Đại Long không phải là một tên ngốc, nhưng cậu ta vui vẻ và cố tỏ ra ngốc nghếch, Khiến khi ở bên cậu ta, Người ta cảm thấy thật là thoải mái Vui tươi Chỉ cần có Vương Đại Long Thì mọi người luôn luôn hào hứng Đường cổ là người đàn ông giống như là một con hồ ly Phong cách làm việc của anh ta không được đứng đắn Nhưng nếu như không nhờ có kiểu hành sự thiếu đứng đắn của đường cổ Thì mọi người cũng chẳng thể nào xử lý được những mớ rắc rối một cách dễ dàng Trước và sau khi đường cổ tham gia vào clan Mọi người đều cảnh giác với anh ta Thậm chí không ai còn chịu làm nhiệm vụ cùng anh ta. Thế nhưng đường cổ chưa từng mở miệng oán thán. Anh ta dùng hành động để chứng minh với mọi người rằng dù anh ta có nép ở trong bóng tối, giở trò với kẻ địch, thì khi đứng trước đồng đội của mình, anh ta vẫn luôn trung thành, thậm chí còn dốc hết sức mình để xử lý những phiền toái của người khác. Di ảnh của hai người được kết hoa bao quanh, người tới chưa buồn nối dài nồng nượp, Tất cả đều là khách viếng đường cổ, Đường cổ là doanh nhân Anh ta quen biết rất nhiều người có tiền Theo như lời anh ta nói Thì họ là giám đốc Là một đám ngu ngốc bị anh ta lừa Cả tiền và vẫn cứ hồ hởi vui mừng như vậy Hiện giờ cái đám ngây ngốc này Nhiều tiền này Đều thành tâm thành ý đến sự tăng lễ của anh ta Khóc than trước cái chết của anh Dư Tô không khỏi suy nghĩ Nếu như thật sự đường cổ lừa họ Thì liệu họ có tới hay không Bởi những người có tiền thì không ai ngốc cả Vương Đại Long không có bạn. Người đến viếng đường cổ cứ nối đuôi nhau kéo tới không sức. Ấy vậy mà bên của Vương Đại Long lại lạnh tanh, không có một bóng người. Một người tốt như Vương Đại Long mà lại không có bạn. Trước đó, Dư Tô đã từng hỏi cậu ta, tại sao cả nhóm chơi với nhau lâu như vậy rồi, mà chưa từng thấy Vương Đại Long liên lạc gì với bạn bè hết. Khi ấy, Vương Đại Long bật cười. <cười> bạn bè quan trọng là chất lượng. Chứ không phải là số lượng Và lại Tôi cũng không thích nô đùa hò hép Với cả một đám người đâu Đau đầu lắm Bạch Thiên lúc ấy có nói Cậu nô đùa với cả đám người đây còn gì Vương Đại Long cái Thì bạn bè quan trọng là chất lượng chứ không phải là số lượng Các cậu không đông Nhưng đều là những người chất lượng đó Mọi người còn chưa kịp cảm động Thì lúc ấy Vương Đại Long lại bồi thêm một câu Một đám chất lượng khôn lõi Là một lũ khôn lõi chất lượng cao Sau đó, Vương Đại Long bị mọi người kéo ra cấu xé hội đồng. Dù Tô cứ nghĩ đến là lại thấy buồn cười. Đột nhiên cô có cảm giác, hình như mình đã hiểu rồi. Mục đích của màn chơi này không phải là để cô trơ mắt, đứng nhìn mọi người bước vào chỗ chết. Cũng không phải là để muốn cô tự tay giết chết bạn bè. Mục đích của nó là để cô hiểu ra tầm quan trọng Của những người yêu thương nhất Sau khi đã mất đi họ Ở trong thế giới này mỗi một lần có người chết Cô sẽ nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt Khi ở bên họ mà trước kia cô không để ý tới Rồi từ đó cô sẽ càng thêm trân trọng Những con người ấy đang đợi mình ở ngoài đời thật Dư Tô nhớ lại khi ấy ở trong màn chơi dinh thự nhà họ Vương Cô nằm trong giường với Phong Đình Hỏi anh nội dung nhiệm vụ của anh là gì Thế nhưng anh không đáp Mà chỉ vươn tay xoa đầu cô Còn nằm đằng sau Lén ngắm nhìn cô Có lẽ anh chỉ quên đến nội dung màn chơi Thế nhưng cảm giác trân trọng bạn bè người thân Thì vẫn còn lưu lại Cho nên anh mới tỏ ra lạ thường như vậy Dư tô cảm thấy lần này Mình đã thực sự đoán ra mấu chốt của màn chơi Còn về phần tiêu đề màn chơi là hãy sống sót Thì có lẽ đây là lời gợi ý Của trò chơi dành cho cô Nhắc cô rằng tất cả chỉ là giả thôi dù mọi người có chết hết thì cô vẫn phải sống không được có bất kỳ hành vi nào tự làm tổn thương nếu không cô thực sự sẽ mất mạng dư tô có cảm giác như đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm cô cúi đầu chạm vào chiếc nhẫn kim cương chỉ trong chớp mắt cô đã bình tĩnh lại tiếp theo đây chắc chắn cô có thể chịu đựng được tất cả bao gồm cả cái chết của cha mẹ mình ba ngày sau lễ tăng đường cổ và vương đại long Dư Tô và Hồ Miêu cùng đi chợ mua đồ ăn Thì đột nhiên tấm bảng hiệu của một cửa tiệm bên đường ập xuống Hồ Miêu ở bên trong chỉ kịp đẩy Dư Tô ra ngoài Thế rồi chính cô ấy lại bị tấm bảng hiệu nặng nề đập lên người Ngã vật ra đất Lần đầu tiên Dư Tô gặp mặt cha mẹ Hồ Miêu Họ thậm chí còn không buồn nhỏ lấy một giọt nước mắt Trước kia Hồ Miêu đã từng nói cha mẹ cô ấy ghét cô Bởi vì cô có cái miệng xui xẻo lạ lùng Từ nhỏ họ đã không muốn ở bên con mình Sau khi lớn lên Hồ Miêu cũng tự ra ngoài Thuê nhà ở riêng Tình cảm gia đình lạnh nhạt Khiến cho dư tô không khỏi càng thêm thương Hồ Miêu hơn Cô thầm nghĩ Sau khi mình rời khỏi đây Nhất định mình sẽ đưa Hồ Miêu đi chơi Tiếp theo nữa là đến Hồng Hóa Cha mẹ Hồng Hóa tới đón di hài của cậu ta Tổ chức cho cậu ta một tăng lễ thật lớn Đây là tăng lễ duy nhất được cử hành theo kiểu kiểu truyền thống. Trống, kèn na thổi cheo cheo, khách viếng đông nườm nượp, được chia ngồi trên những chiếc bàn trên ấy đầy đủ những món mỹ vị thơm phức. Khách viếng chỉ thắp cho Hồng Hóa một nén nhang, rồi bắt đầu tìm chỗ an vị, nghe hát hí khúc, uống rượu trò chuyện. Xung quanh náo nhiệt rộn ràng, chỉ có cái quan tài màu đen nơi Hồng Hóa đang nằm trông vô cùng lạc lõng. Bố mẹ Hồng Hóa Ngồi ở hai bên quan tài Ánh mắt của họ sưng đỏ Gương mặt của họ tiểu tụy Sau khi mọi người lần lượt ra đi Căn hộ vốn tưng bừng náo nhiệt Lại trở nên lạnh lẽo Dư tô biết tiếp theo sẽ là bố mẹ cô Về sau mỗi ngày Dư tô đều sống trong cảm giác sợ hãi Dù có biết trước là Sẽ có người thân Chết trước mặt mình Cũng đã chuẩn bị tâm lý Thế nhưng giờ phút sự việc Thật sự xảy ra Cô vẫn vô cùng đau khổ Người ra đi trước Là ông Dư Hôm ấy ông bị đau răng Dư Tô đưa bố đi nhà sĩ Trên đường hai cha con đi về Thì một chiếc xe mất lái Đâm xuyên qua hàng cây ven đường Trồm thẳng về phía của hai người Dư Tô phải trơ mắt nhìn cha mình Bị xe đâm văng lên Rồi lại bị chính chiếc xe ấy Kéo lê hơn 10 mét Dù biết đây chỉ là ảo giác Thế nhưng khoảnh khắc đó Dư Tô vẫn suýt nữa ngất xỉu Mẹ Dư không chịu nổi nỗi đau này Bái ngơ ngác cả ngày trời Em trai Dư Tô nhận được tin bèn chạy về nhà Dư Tô ra sân bay đón em Rồi máy bay gặp tai nạn Không có một hành khách nào có thể sống sót Dư Tô không thể ngờ rằng Đến cả em trai Trước giờ chưa từng đến thành phố này Gặp mình cũng bị lôi vào Thật ra đã rất lâu rất lâu rồi Hai chị em không có gặp nhau Thậm chí đến lần lần gặp cuối cùng cũng không có Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Bà Dư mất cả chồng Lẫn con Bà sụp đổ hoàn toàn Cuối cùng Bà tuyệt vọng nhảy lầu tự sát Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Khi Dư Tô ra cửa Lấy đồ ăn đặt trên mạng về Cô lên tầng đưa đồ ăn cho mẹ Cô mở cửa Vừa đúng khoảnh khắc ấy thì thấy bóng lưng của mẹ Từ trên bậu cửa nhảy xuống Giây phút ấy Dư Tô cảm giác như người nhảy xuống là mình vậy Cả đời này cô không muốn phải nhận lấy cảm giác nghẹt thở tột độ này thêm một lần Thêm một lần nào nữa Lúc lao như điên xuống dưới nhà Dư Tô chỉ thấy thi thể bé bét của mẹ mình nằm đó Mắt cô hoa lên Cảnh tượng trước mắt của cô đột nhiên biến đổi Cho đến khi kịp nhìn lại tình cảnh Thì một giọng nói lọt vào tai Mọi thứ nó nhạt nhòa mơ hồ Dư tôi nhíu mày Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cứng đơ Đập vào mắt cô là xà nhà gỗ kiểu cũ Còn có cả những con chuột đang chạy ở trên đó Đấy, đây là đâu? Trong lòng đầy nghi ngờ Cô chống tay ngồi dậy Rồi lập tức cảm giác có gì đó không đúng Tại sao người cô lại bé tẹo như thế này? Bàn tay tí xíu Cánh tay ngắn ngủi Còn có vẻ bụ bẫm của trẻ con Cặp chân ngắn ngủn nói cho cô biết Thân thể này cùng lắm Chỉ 3-4 tuổi Đùa cái quái gì vậy Màn chơi còn chưa kết thúc Thậm chí nó còn đưa cô đến một nơi quỷ quái Hơn nữa Còn cho cô một thân thể bé xíu như vậy Là nó muốn Dư tô định làm gì đây Cô ngồi đơ ra một hồi lâu Rồi mới quay sang nhìn căn phòng Đây là một kiểu căn phòng cũ phổ biến ở nông thôn Tường gạch, mái ngói, xà nhà bằng gỗ, dây điện quấn quanh Nối với chiếc đèn huỳnh quang kiểu cũ mắc giữa nhà Còn cô thì đang ngồi trên chiếc rừng gỗ cỡ đại Đây là kiểu giường ngủ của người lớn, vừa cao vừa rộng Cửa phòng đang đóng, tiếng của hai người đàn ông trò chuyện vọng từ ngoài cửa vào Dư tổ suy nghĩ, cô quyết định muốn nghe xem là họ đang nói chuyện gì Lúc này cô xuống giường một cách khó khăn, không thể dùng cả hai tay sợ chống xuống giường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Đi được vài bước, dư tô bước ngang qua một chiếc tủ lớn đặt ngay bên cạnh. Thấy trên tủ có một chiếc gương, dư tô thoáng do dự rồi trèo lên, cầm gương xuống. Tấm gương phản chiếu lại gương mặt, là cặp mắt hai mí to tròn, lông mày hơi nhạt, gò má lúng liếng, gương mặt trông rất đỗi đáng yêu. Thế nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là Dư Tô càng nhìn gương mặt này thì lại càng thấy quen. Cô đỏ ra, nhìn người ở trong gương trong chốc lát, rồi cô giật mình bừng tỉnh. Bởi vì gương mặt ở trong gương chính là Dư Tô khi còn nhỏ. Cái chuyện này, chuyện này là sao? Thế này là sao đây? Dư Tô cau mày, cô đặt gương xuống rồi nhảy khỏi ghế. Cô chạy thật nhanh ra ngoài cửa Đẩy tấm ván gỗ Cửa không khóa Dư Tô dồn sức là tấm ván bật mở Tiếng nói chuyện ở bên ngoài im lặng Cho đến bây giờ cô mới biết Căn phòng lúc nãy mình ngồi Nối liền với gian nhà chính Vì tiếng mở cửa của Dư Tô Mà mọi người đều quay lại nhìn Một người đàn ông cau mày nói Sao con lại ra đây Dư Tô không đáp Chỉ đưa mắt nhìn hai người Bây giờ cô vẫn chưa hiểu nổi tình hình hiện tại Người đàn ông vừa cất tiếng quay lại Cầm cây gậy bên góc nhà rồi chống gậy đứng lên Dư Tô bây giờ mới thấy Người ấy chỉ có một chân Phải vất vả lắm Ông ấy mới tiến tới trước mặt của Dư Tô được Ông ấy vươn tay Xoa xoa đầu cô Rồi cúi xuống Tiểu An nghe lời nào Đi về phòng đi con Có vẻ như họ đang nói một chuyện gì đó rất quan trọng Và không muốn bị cô bé quấy dày Dư Tô gật gật đầu ngoan ngoãn trở về phòng Người đàn ông nọ không vội bước đi Mà cứ đứng ở trước cửa nhìn cô Cho đến khi cô bước đến bên giường Ông mới mới khép hở cửa lại Tiếng người đàn ông chống gậy đi vọng vào bên trong Dư tô rón rén tiến ra cửa Áp tai lên tấm ván gỗ Nghe ngóng động tĩnh Thật sự là không nghĩ ra cách nào khác sao Giọng của người đàn ông khi nãy vang lên Người còn lại thở dài Không được đâu Đây là cái giá cao nhất Mà họ có thể cho chúng ta rồi Vị trí nhà anh không đẹp Lại là kiểu cũ Bán được với cái giá này là ổn lắm rồi Anh nghe tôi Nhân lúc người ta đang còn muốn đi mua ấy, Thì bán cho người ta đi Bán nhà Thế nhưng dường như là cái giá nó thấp quá Trường thôn Anh giúp tôi thương lượng thêm có được không Nếu không cần tiền gấp thì Chắc là tôi cũng không đến nỗi bán nhà Ai, Tôi cũng biết là cái vụ tai nạn nó ngốn của anh một khoản lớn, còn mất cả một bên chân, e là về sau vợ anh phải gồng gánh. Vì vậy tôi cũng đã nói với họ rồi, tôi xin họ nể mặt tôi để ra giá, giá cao thêm, họ mới cho thêm 2000 tệ cho tròn ấy. Nếu mà anh vẫn chưa vừa ý thì chắc là họ không chịu mua nữa đâu. Gian phòng lại chìm trong im lặng, Dư Tô lắng tai nghe một hồi, rồi mới thấy người đàn ông nọ cất tiếng thở dài nặng nề. Ông ta nói: Vậy anh để tôi và mẹ bé Tiểu An bàn bạc thêm Được Bên kia người ta cũng nói rồi đấy Hạn chót là ba ngày nữa Anh chị mau quyết quyết Tôi đi trước đây Bao giờ nghĩ xong xuôi thì nói với tôi một tiếng Nói xong lại có tiếng bước chân rời đi Dư tô quay đầu bước về chiếc ghế Vừa ngồi xuống đã nghe tiếng chống gậy vọng lại Người đàn ông mở cửa Đưa mắt nhìn vào phòng Dư tô nhìn ông ta Thấy vẻ mặt của ông ấy đầy lo âu Hai người nhìn nhau trong chốc lát Người đàn ông cười khổ Nụ cười như mếu Ông ấy tiến vào phòng cất từng bước về phía dư tô Rồi đặt chiếc gậy dựa vào tủ Ông vươn tay ôm lấy dư tô Ngồi lên trên ghế Dù đã biến thành một đứa bé Thế nhưng bị một người đàn ông xa lạ ôm vào lòng Dư tô cũng cảm thấy mất tự nhiên Cô ngọ ngoậy mấy cái định nhảy xuống Nhưng người đàn ông nọ ôm rất chặt Lại còn cúi đầu thơm lên tóc cô Dư tô đang suy nghĩ phản ứng Thì chợt nghe giọng điệu trầm thấp đầy ánh náy của ông Tiểu An à Vất vả cho con Phải sinh ra trong cái nhà này Bố có lỗi với con Có lỗi với mẹ con quá Dư Tô không dám động đậy nữa Người đàn ông không nói nữa Chỉ ôm cô Rồi lại than thở não nề Chừng vài phút sau lại nghe có tiếng bước chân Là một người phụ nữ Ăn mặc giản dị tiến vào phòng Nhìn người phụ nữ này mà Dư Tô thoáng sững sốt Trong ngoại hình của bà ấy có tương tự như cô, có một cảm giác ảo ảo tràn vào đầu. Dư tô ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ, tiến đến bên người đàn ông, đang bế mình, khẽ vỗ vai ông ấy rồi hạ giọng: Em gọi điện thoại cho bố rồi, ông cụ đồng ý cho mình vay tiền, nhưng mình phải giữ bí mật, không được để cho các anh chị em biết, nếu không họ kéo tới làm loạn bố nhà bố lên đấy. Người đàn ông nắm lấy tay vợ, dư tô ngẩng đầu, thấy vành mắt của ông ấy đỏ như muốn khóc. Người phụ nữ không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười hỏi Trường thôn đã tới chưa? Phía bên kia ra giá, giá bao nhiêu? Người đàn ông mím môi, khó khăn cất lời Hồi là mười ngàn Mười ngàn? Người phụ nữ co mày im lặng một hồi bà mới nói Hơi ít Tính riêng đất thôi cũng vẫn có giá đấy chứ Gần đây nhà họ vu đầu thôn sửa nhà còn mất đến tận mấy chục ngàn nữa Người đàn ông cúi đầu giọng não nề là bọn họ sửa nhà thành hai tầng Còn nhà mình Người phụ nữ không đáp gì cả cúi đầu nhìn Dư Tô Khẽ xoa đầu cô Một lát sau bà ấy nói Nếu như không ổn thật thì cũng đành phải bán chứ Biết làm nào Người đàn ông quay sang nhìn Dư Tô Im lặng một hồi Cho dù là bán đi thì cũng chẳng đủ Dư Tô rất tò mò Không hiểu họ đang nói gì Nhưng lại không dám hỏi Cô chỉ có thể im lặng ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai người không giúp cho dư tô hiểu rõ tường tận tình cảnh hiện tại mà phải đến ngày hôm sau cô mới lần mò lắp ráp được câu chuyện người đàn ông này là thợ mỏ làm việc ở một nơi khác vào thời bấy giờ thì đâu đâu cũng có các mỏ khai thác than đá tư nhân mở trái pháp luật vậy là người đàn ông này được đồng hương giới thiệu tới đây làm việc khoảng thời gian trước đó vì sai sót của mình mà ông cùng một đồng nghiệp Bị đá ở trong mỏ rơi đè vào người Vì tai nạn này mà ông mất một bên chân Người đồng nghiệp nọ Dù không phải cưa chân Nhưng chân trái cũng coi như hỏng Chân phải mất hai ngón Ảnh hưởng đến việc di chuyển Do sai lầm xuất phát Từ phía người đàn ông này Cho nên ông phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Chủ mỏ cho mỗi người Mười ngàn tệ Rồi mà kệ họ Mười ngàn làm sao mà đủ chi trả viện phí chứ Tiền phẫu thuật Và phí trị liệu Thậm chí họ còn phải dùng đến cả số tiền mà gia đình họ đã vất vả tích cóp Rồi sức khỏe của ông ấy cũng dần dần ổn định Nhưng nhà họ chẳng có lấy nổi một đồng Để bồi thường cho người đồng nghiệp kia Hai bên cuối cùng cũng bàn bạc xong giá cả Là ngàn tệ Không thêm, không bớt Nhà bên kia cũng đã rất thông cảm Mới đưa ra con số như vậy Dù sao người đồng nghiệp nọ Cũng phải chịu cảnh tàn phế cả đời 20.000 tệ bồi thường Thực cũng chẳng nhiều nhận gì Tuy vậy gia đình dư tô Vẫn không đủ sức để chi trả khoản này Hai vợ chồng quyết định bán nhà Rồi đi vay tiền mà sống tạm Nhưng người trong thôn Chẳng ai muốn cho họ vay cả Đừng nói là vài trăm ngàn Người vợ đi vay hàng xóm Có một đồng thôi Mà cũng phải tay trắng đi về Thứ duy nhất họ có thể trông cậy vào chính là tiền bán nhà và vay mượn gia đình nhà vợ. nghe cuộc trò chuyện đó, dư tô mới biết họ mượn được của gia đình vợ chừng đâu đó ngàn tệ như vậy là hết cỡ, không thể vay thêm. căn nhà chỉ có giá mười nghìn tệ, họ vẫn còn thiếu một khoản lớn. dư tô trông họ mặt ủ mày trao cả ngày, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. cô cũng có nỗi lo của riêng mình. Màn chơi số 14 này thực sự khiến cô không biết đường nào mà lần Ban đầu là ở phòng khám Cô ngỡ đây chỉ là một màn chơi thông thường Với độ khó cao Nào ngờ nhiệm vụ lại không hề khó khăn Chỉ một chốc lát thôi là có thể giải quyết được Sau đó Cô lại ngỡ thế giới bất phân thật giả Là nội dung nhiệm vụ chính Nhìn từng người bạn người thân chết trước mặt mình Cho đến khi chẳng còn một ai Còn tìm ra cả một ý nghĩa hợp lý cho nhiệm vụ Thậm chí cô còn tưởng Mình đã hiểu được cả tiêu đề của màn chơi Khổ sợ lắm Cô mới trụ lại được đến cùng Đau đớn nhìn mẹ nhảy lầu tự sát ngay trước mặt Biến thành một đống máu thịt bầy nhảy Đã đến nước này rồi Thì đang lấy ra là phải kết thúc chứ Thế nhưng trò chơi Nó lại đưa cô đến một nơi xa lạ Điều khiến dư tô bất an nhất Là ở đây Cô mang gương mặt giống hệt mình Khi còn nhỏ Còn có một người mẹ Có nhiều nét tương đồng với mình Hơn nữa cái thân thể trẻ con này Thì đi vững đường đã khó lắm rồi Liệu cô có thể làm gì được Chắc là trò chơi không đến nỗi ép cô phải đối mặt với oan hồn Để hoàn thành nhiệm vụ như những lần trước Hai vợ chồng nọ ôm gương mặt ủ rũ Buồn bã than thở từ sáng tới đêm Dư tô đầm ra cũng bất an khó chịu Hai người lớn, một đứa trẻ Cứ như vậy cả ngày ủ rũ Như vậy thật sự giống như là người một nhà vậy Tình trạng như vậy kéo dài Cho đến sáng sớm ngày thứ ba Người đàn ông dậy từ sớm Chống gậy rời nhà Mà không cả rửa mặt Người phụ nữ trầm lặng Nấu cho dư tô một bát cháo khoai lang Bột bắp Để cô tự ngồi trên chiếc ghế nhỏ Chầm chậm ăn hết bát cháo Dư Tô ôm cái bát Nhìn lớp cháo ngô vàng Trộn cùng với khoai lang đỏ mà bất lực thở dài Cầm thìa lên bắt đầu xúc ăn Vừa nuốt một thìa cháo Cảm giác quen thuộc lạ lùng đã ùa tới Một hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc Bỗng lướt qua đầu Dư Tô sừng sốt Tại sao Tại sao cô lại có ảo giác Như là trước đây mình đã từng ăn món này rồi Trong ký ức của cô Bố mẹ cô chưa từng làm món này bao giờ Vậy liệu đây có phải là manh mối đầu tiên Của màn chơi số 14 Con ăn nhanh lên Một lát nữa là bố về đâu Người phụ nữ tiến đến Ngồi xuống bên cạnh dư tô Kéo cái yếm buộc quanh cổ lau miệng cho cô Dư tô không nghĩ nữa cúi đầu chậm rãi ăn từng miếng Món cháo này khá là ngon miệng Vừa ngọt vừa thơm lại còn rất chắc bụng Đương nhiên quan trọng nhất là nó rẻ Người phụ nữ ngồi trước mặt dư tô Mắt nhìn cô như hồn phách bay đi đâu mất Sau khi dư tô ăn hết cháo Đưa trả lại cho người phụ nữ cái bát Thì bà mới sực tỉnh Người phụ nữ cầm bát đứng dậy Không hề nhận ra là chân bà đã tê dại Sau khi ngồi xổm một lúc lâu Đến nỗi suýt nữa thì vấp ngã Bà đứng lặng một hồi Lê đôi chân cứng ngắc đến trước bàn ăn Đặt bát xuống Xong bà quay đầu nhìn Dư Tô Khe khẽ cất tiếng thở dài Dư Tô im lặng nhìn bà ấy Không nói một lời Gương mặt cũng chẳng có biểu cảm Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng nói Tiểu An nhà mình còn nhỏ Nhưng cũng là con bé thông minh Dư Tô chớp mắt Người phụ nữ tiến lại bế cô lên Vừa cười vừa xoa đầu cô Con cũng cảm giác được là có chuyện không ổn Cho nên mấy ngày nay con mới im lặng Không nói gì phải không Tiểu An, bố mẹ có lỗi với con, nếu như biết phải để con sống khổ sở thế này thì thì đáng ra nên, nên nghĩ đến chuyện có con muộn hơn. Thế nhưng mình không trách bố con được, bố con đâu có cố ý khiến chuyện ra nông nỗi này đâu. Mình phải ở bên bố cùng vượt qua khoảng thời gian này, sau này nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp, đến lúc ấy mẹ sẽ mua cho Tiểu An một cái váy hoa thật đẹp. Cho con cải cái cặp tóc thật xinh, mua cho con con búp bê thật to để Tiểu An ôm đi ngủ có được không? Bà ấy cố ý nhẹ giọng dỗ con, nhưng bà ấy cứ nói rồi lại khóc. Dư tô nhìn gương mặt, con hét giống mình, xúc động đến nỗi bật khóc. Cô cảm giác buồn buồn, cô vô thức vươn tay lau đi hàng nước mắt ở trên khuôn mặt của người phụ nữ. Người phụ nữ mỉm cười, dường như bà cũng rất vui vì sự thông minh ngoan ngoãn của con gái. Bà bé Dư Tô rời khỏi phòng, ngồi xuống trước cửa gian chính. Bây giờ mẹ con mình ngồi ở đây để chờ bố con nhé. Có lẽ là ông ấy cũng sắp về đấy. Cảm giác quen thuộc lạ lùng lại ập đến. Dường như cô đã từng trải qua sự việc này ở đâu. Thế nhưng đây là chuyện không thể nào. Người phụ nữ đặt Dư Tô ngồi xuống ngưỡng cửa. Bên cạnh bà ấy, từ đây có thể nhìn thấy khoảng trống ở trước nhà có trồng một gốc lê rất to. Bên phải còn có một hàng cây, bên cạnh là con đường nhỏ. Không được trải lát cái gì mà là do người ta đi lại lâu mà thành đường, kéo dài ra tận rừng trúc đằng xa. Đầu còn lại của con đường là một khoảng đất được quây rào làm vườn rau. Ngoài hàng rào có trồng ngô, lúc này cành lá đã ngả vàng, có vẻ như đã đến mùa thu hoạch người phụ nữ đi vào phòng cầm ra một chiếc túi vải bên trong đựng cuộn len và cả kim đan bái dựa lưng vào khung cửa vùi đầu vào lặng lẽ vừa đan vừa rơi lệ còn người đàn ông thì mãi vẫn không thấy về dư tô cứ như vậy ngồi suốt nửa tiếng người phụ nữ có hơi sốt ruột Bà bảo Dư Tô vào phòng đợi, còn phần mình thì đi ra ngoài tìm chồng. Người phụ nữ vừa bế Dư Tô vào phòng thì nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, cùng với tiếng của ai đang hét to. Chị Doãn! Chị Doãn ơi! Có có chuyện không hay rồi chị Doãn ơi! Chị Doãn ơi! Chồng chị xảy ra chuyện rồi! Chồng chị xảy ra chuyện rồi! Rồi ôi! chị mau ra xem như thế nào đi mau lên người phụ nữ sững sờ bà chạy ra thẳng thốt cô có, có chuyện gì trưởng thôn trưởng thôn anh ấy giết cả nhà trưởng thôn rồi cậu cậu nói gì cơ cậu nói gì người phụ nữ đứng đờ cả ra dư tô cũng đờ đẫn Cảm giác quen thuộc như thế này chính cô đã từng trải qua, khiến Dư Tô không thể lờ đi được. Thật là kỳ lạ, tại sao cô lại thấy quen như thế? Chẳng lẽ cô đã từng trải qua những chuyện như vậy? Thế nhưng hai người này đâu có phải bố mẹ cô? Hay là màn chơi đã tác động vào trí óc của cô, cố tình tạo cho cô cảm giác quen thuộc? Là giả. Hai chữ này có ý chỉ ký ức giả mà Dư Tô đã bị trò chơi đưa vào trong não bộ. Những ký ức gọi lên cảm giác quen thuộc này có tác dụng gì? Khoảng thời gian ngắn ngủi này Không đủ để cho dư tô suy nghĩ Người phụ nữ cứ đỡ đẫn trong chốc lát Rồi vùng chạy về phía con đường nhỏ Chạy được một đoạn Bà lại quay đầu bế dư tô vào phòng Khóa cửa lại Cô cũng không biết phải làm sao Chỉ có thể ngồi im trong căn phòng không có cửa sổ Cũng chẳng thấy bật đèn gì Cô chậm chậm tiến về phía chiếc ghế Dùng cả tay lẫn chân để bò lên ghế, cô nhìn chằm chằm và tia sáng rọi từ khe cửa mà nhíu mày. Cho đến tận giờ phút này, Dư Tô vẫn không hiểu mục đích của màn chơi thứ 14. Bắt đầu từ phòng khám quỷ dị, cho đến bây giờ đã có tổng cộng 3 thế giới. Thế giới đầu thì vô cùng đơn giản, nhưng kể từ thế giới thứ 2, cô đã rơi vào tình cảnh bất lực, không biết phải làm sao. Ở thế giới thứ hai này cô chỉ có thể chơ mắt nhìn mọi chuyện Dù có thể tạm ngăn được cái chết của Vương Đại Long Thì cuối cùng anh vẫn bỏ mạng Cũng có nghĩa là dù cô có làm gì thì mọi người vẫn phải chết Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn Vậy nên cô chỉ có thể nhìn họ ra đi mà không thể làm gì được Lần này cũng vậy Cô mang thân xác của một đứa trẻ 4 tuổi Cũng vẫn phải bất lực như trước Thậm chí Dư Tô còn không thể ra ngoài xem là chuyện gì đang xảy ra Bị người phụ nữ nọ nhốt ở trong nhà một cách quá sức dễ dàng Chẳng lẽ lần này cô chỉ có thể sắm vai một người xem Thế nhưng ít ra thì thế giới già trước đó Còn có chút liên hệ với bên ngoài đời thực Còn lần này trò chơi lại để cô bàng quang Đứng nhìn ở cái nơi hoàn toàn xa lạ Dư tổ có nghĩ nát óc cũng chẳng thể nào Hiểu ra nguyên nhân Chỉ thấy mọi thứ càng lúc càng rối rắm. Cô cứ nghĩ ngợi lung tung một hồi lâu Cho đến tận khi bụng cô sôi lên ủng ục vì đói Mới nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài đang tiến lại Khóa cửa kêu lên lách cách Cửa phòng được mở ra Dư tô đang ngồi trong bóng tối một lúc lâu Mắt không kịp quen với ánh sáng Cô híp mắt nhìn ra Người phụ nữ nọ trở về một mình Đầu tóc của bà rối bù Quần áo bà nhăn nhúm, Đôi mắt bà đẫm lệ Trên gò má in một vết thương Dư tô vừa lếch mắt đã biết Đây chính là vết móng tay cào Là bà ấy đánh nhau với ai Nước mắt của người phụ nữ không ngừng tôn rơi Bà ấy tiến từng bước về phía Dư Tô rồi quỳ xuống Ôm chặt cô vào lòng Dư Tô nghe tiếng của bà ấy khóc òa vang lên Người phụ nữ chẳng buồn quan tâm tiếng khóc của mình Có khiến cho đứa con mới 3-4 tuổi sợ hay không Bà ấy cứ thế mà khóc Tiếng khóc nghe đau đớn lên độ muốn chết đi vậy Dư Tô cảm nhận được cơn rôn rẩy của bà ấy cô do dự trong chốc lát rồi vươn tay khẽ ôm lấy người phụ nữ nhưng sự an ủi chẳng giúp được bà ấy khá hơn thay vào đó bà ấy càng khóc to một đoạn ký ức thoáng vụt qua đầu cô túm chặt lấy khẽ nhíu mày ông mới giết người rồi à giọng nói phát ra mềm non ấy thế mà lại là câu nói đầu tiên của cô trong ba ngày nay cảnh tượng thoáng qua vừa nãy nói cho cô biết Người đàn ông này đã giết người Là ông ấy giết ba thành viên Trong gia đình trưởng thôn Thân mình người phụ nữ Sững lại trong giây lát Tay bà ấy buông lỏng Bà ấy lau nước mắt cúi đầu nhìn Dư Tô Tiểu An Còn có biết giết người là thế nào không Dư Tô sợ bị lộ Cho nên chỉ có thể lắc đầu Người phụ nữ véo má cô khẽ nói Giết người, giết người có, có nghĩa là là bố con không thể về nhà được nữa đâu. Tại sao? Dư Tô hỏi. Ý câu hỏi là tại sao ông lại giết người, nhưng người phụ nữ lại hiểu sang ý khác. Bởi vì bố con sẽ phải trả giá. Bố phải cùng với những chú cảnh sát đến một nơi khác. Dư Tô bất lực đổi câu hỏi. Khi nào bố về? Không, ông ấy không về được nữa người phụ nữ nhếch môi định nói thêm gì thì ngoài cửa vang lên tiếng động người phụ nữ biến sắc bà ấy buông dư tô ra rồi đứng dậy con ngồi ở đây mẹ mẹ có việc phải làm xong bà ấy bỏ ra ngoài nhìn bóng dáng của bà ấy bước đi mà cảm giác quen thuộc lại một lần nữa ập tới những mảnh ký ức vụn vỡ xẹt qua chúng nó nói cho cô biết là rằng là những tiếng ồn ào này hướng tới mẹ con hai người ngoài ra dư tô cũng nghe được thêm thông tin về chuyện của người đàn ông nọ Qua những tiếng người ta nói Ở bên ngoài Cô lũn cũn đi ra ngoài cửa Nhưng người phụ nữ đỏ đã đóng cửa lại rồi Cô chỉ có thể ghé sát tai Vào khe cửa mà nhìn ra Cũng may qua lớp ván gỗ Lâu năm Cho nên khe cửa mở khá lớn Đủ để cho dư tô nhìn thấy cảnh tượng Ở bên ngoài Cô thấy một đám đông Men theo con đường nhỏ bên dưới Ở chỗ gần gốc lê tiến lại Phải đến 14, 15 người Trong số những người này có cả nam cả nữ Thậm chí còn có cả những đứa trẻ đi theo Tò mò hóng hớt Đám trẻ con vừa ngô nghê Vừa vỗ tay Đồ giết người Đồ giết người Đồ giết người Người phụ nữ lấy cả hai tay lau mặt Rồi cố gắng hít một hơi thật sâu Lạnh lùng bước tới Người làng người ta đang hò hét Người đi đầu cầm cuốc nói Cô Doãn Không phải là chúng tôi làm khó gì mẹ con cô Nhưng chúng tôi không thể để Vợ và con gái tên giết người ở lại làng này được Chồng cô đã giết ba mạng người nhà trưởng thôn Cô có biết không Trưởng thôn là người tử tế Anh ấy đã giúp đỡ chúng ta không biết bao nhiêu lần Vậy mà chồng cô lại giết hại cả nhà anh ấy Chúng tôi đến đây Không phải là để gây phiền phức cho mẹ con cô Mọi người tìm đến chỉ để báo cô rằng là nội trong ngày mai, hai mẹ con cô phải rời đi ngay. Nếu không, chúng tôi buộc phải đuổi các người đi đấy. Người phụ nữ bình tĩnh nói, anh ấy không giết người. Chính miệng anh ấy nói với tôi như vậy, tôi tin anh ấy. Câu tiếp theo xẹt qua đầu của dư tô. <cười> anh ta bảo anh ta không giết là cô tin à? Bọn tôi thì không tin, cảnh sát thì càng không tin. Lúc bị bắt, có tên sát nhân nào mà không nói là mình không giết người đâu. Ngay giây sau, quả thực ở bên ngoài đáp y hệt. Trong lòng của dư tô trầm xuống, dự cảm bất an càng lúc càng nặng nề. Anh cũng bảo là lúc đến nơi thì người nhà trưởng thôn đã chết hết rồi. Người phụ nữ vẫn bình tĩnh phản bác. Người đàn ông đứng đầu cười lạnh. Vậy thì máu trên tay của anh ta từ đâu mà ra? Cô nói xem. Anh ấy muốn thử xem là có cứu được trưởng thôn không? Anh ấy cột mất một chân, thì giết người làm sao được? một người dân đứng tuổi trầm mặt nói chúng tôi biết là chị muốn tin là chồng chị không giết người nhưng cảnh sát đã bắt ánh đi rồi chuyện này còn có thể nghi ngờ gì được sao chúng tôi không tranh cãi với chị nữa đừng nói là chúng tôi bắt nạt mẹ con nhà chị chúng tôi cho chị ba ngày mẹ con chị bắt buộc phải rời khỏi làng thôi người phụ nữ không nói gì nữa nhìn qua mặt của từng người rồi quay trở vào nhà dư tô lùi về đằng sau vài bước thấy người phụ nữ tiến đến rồi đóng sập cửa lại. đám người làng chửi bới ầm ĩ thái độ bảo là thái độ của bà ấy không ra gì cuối cùng người đàn ông lớn tuổi nọ cũng đuổi mọi người đi về chỉ còn đám trẻ con là không đi chúng nó nhặt đá ném vào nhà chúng nó chửi bới đổ giết người cút khỏi làng chúng tao Đồ giết người, chúng mày cút khỏi làng chúng tao đi Người phụ nữ cố gắng mạnh mẽ nén nhịn Bà ôm Dư Tô vào lòng Bà ấy bịt lấy tai của con bà ấy Lòng dạ của Dư Tô lúc này rối bời Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ Mà không biết nên làm gì Cũng không biết tiếp theo Sẽ có chuyện gì xảy ra nữa Chiều hôm ấy người phụ nữ thay quần áo Rửa mặt sạch sẽ Bà ấy nhìn vào gương rồi vỗ vỗ vào má mình Nở một nụ cười méo xẹo. Bà dặn dư tô ở nhà ngoan ngoãn Cuối cùng bà ấy bước ra khỏi nhà Dư tô bị nhốt ở trong nhà Sau khi người đàn bà đó đi Cô mới cố bỏ xuống khỏi giường Đi ra mở cửa Đúng như cô đoán Cửa đã bị khóa Chỉ hé ra một khe rất nhỏ Bước trở về phía cái tủ Lấy cả hai tay kéo cái ghế Còn cao cả hơn đầu mình ra Rồi trèo lên, ngồi trên ghế, nhìn tiên nắng dọi qua khe cửa mà trầm tư. Sẽ không có trường hợp trò chơi tìm bừa hai thế giới để làm nhiệm vụ chứ. Mà hơn nữa đây lại là nhiệm vụ thứ 14. Nó không đến nỗi nhạt nhẽo như vậy chứ. Rất có thể, nó đưa thế giới của đám oan hồn thai nhi ra để lừa người chơi. Bởi vì trong tất cả những lần chơi trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong... Người chơi sẽ lập tức được đưa về hiện thực Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ bình thường như vậy Người chơi sẽ nhầm tưởng Thế giới tiếp theo là thật Từ đó làm cho tâm lý của họ bị tổn thương nặng nề. Nếu có người thật sự lầm tưởng Thế giới giả đó là thật Hoặc là lòng tin của họ sụp đổ Trước cái chết hàng loạt của những bạn bè Những người thân của mình Thì cũng có nghĩa Là người đó sẽ bỏ mạng Sau khi người chơi Đã đoán được thế giới mà họ Đang sống là giả Và sống sót thoát ra Ứng dụng tiếp tục đưa họ đến một thế giới mới Cấp cho họ một thân phận mới Như vậy Thế giới này chính là phần khó nhất Của màn chơi thứ 14 Hiện giờ Dư Tô đang có một suy đoán Mà đến chính cô cũng không muốn nghĩ đến Theo như điều tra của clan Cô cũng đã biết tất cả những người Được trao ID trò chơi chết chóc Đều có dính dáng đến một vụ án nào đó Trong số họ Có mấy người biết rõ Vụ án mình có liên quan là gì Nhưng có những người lại mù mờ Dư tô chính là loại thứ hai Sau khi Vương Đại Long nói cho cô chuyện này Cô cứ nghĩ mãi Để xem liệu mình có dính líu gì Đến một vụ án nào hay không Nhưng cô chưa bao giờ tìm ra được kết quả Về sau cô còn hỏi bố mẹ xem là hồi bé Mình đã từng gặp chuyện gì nguy hiểm không Thế nhưng câu trả lời cũng chỉ là cái lắc đầu. Bây giờ cô lại được đưa đến đây. Ở đây cô mới chỉ là đứa bé ba tuổi rưỡi. Vẻ ngoài cũng hệt như bức ảnh chụp lúc còn nhỏ. Mà bố mẹ cô còn giữ. Lại còn có một người mẹ với vẻ ngoài giống mình khi trưởng thành. Thậm chí cô còn cảm thấy những chuyện xảy ra quen thuộc một cách lạ lùng. Cô không khỏi sinh ra một suy đoán. Liệu... Đây có phải là một vụ án liên quan tới cô? Dư Tô không nhớ là mình có từng dính dáng gì đến một vụ án. Chứng tỏ là chuyện này xảy ra từ lúc cô còn rất nhỏ. Hoặc là cô đã tránh được chuyện không may mà cô không hề hay biết. Nếu là với sau, thì đáng ra qua vài ngày, cô cũng sẽ nghe được tin tức ở trên đài. Rất khó để lỡ một tin tức một vụ án mạng lớn. Bởi vì thời đại này mọi thứ... Công nghệ thông tin phát triển Người ta tiếp cận với thông tin Một cách dễ dàng Thế nhưng Cô đang nghiêng về một trường hợp khác Cô có bố Có mẹ Ký ức từ nhỏ cho tới giờ của cô Chưa bao giờ vắng bóng hai người Ông bà Dư đối xử với cô rất tốt Còn chăm lo cho cô hơn cả em trai Chưa từng bao giờ thiên vị Hơn nữa Dư tô từng này tuổi Nhưng bố mẹ cũng chưa bao giờ Tiết lộ chuyện hồi nhỏ cho cô Cô không tin Mình không phải là con ruột của họ Cô không tin là gia đình trong thế giới này Mới là gia đình thật của mình Hơn nữa Phong Đình đã nói Phải đến màn chơi thứ 15 Vụ án có liên quan đến người chơi mới xuất hiện Bây giờ mới là nhiệm vụ số 14 Thì làm sao có thể dính dáng đến chuyện của cô được Dư Tô thở dài Cô hiểu những thông tin Phong Đình cung cấp Không đầy đủ Bởi vì bản thân anh cũng đã quên mất nội dung màn chơi thứ 14 Chỉ nhớ được nhiệm vụ đầu của màn chơi Vậy nên cho dù có từng sống lại chuyện hồi nhỏ trong màn chơi thứ 14 Thì chưa chắc Phong Đình đã có thể nhớ Nhưng nếu như vậy Thì thực sự tồn tại của màn chơi số 15 là gì? Nó có ý nghĩa gì? Dư tô bặm môi cô thầm nghĩ Dù mình có không tin thì chuyện này vẫn có khả năng xảy ra Cô không thể cứ nghĩ theo hướng mình muốn được Vậy thì ngoài trường hợp trên còn có một khả năng khác. Đó là trò chơi đã tạo ra cho cô một ký ức giả. Khiến cho cô ngỡ rằng đây là thân phận thật của mình. Hoặc nói một cách khác. Nó muốn giam cầm cô trong thế giới này. Nó không cho cô cơ hội thoát. Trong thế giới trước, cô còn nghĩ được cách thoát ra ngoài. Còn bây giờ Dư Tô hoàn toàn không biết làm sao để có thể thoát ra được. Có lẽ cô nên tiếp tục đứng nhìn. Im lặng chờ đợi mọi chuyện xảy đến. Dù sao thì với tình trạng này, cô cũng gần như chẳng làm được gì. Ánh sáng lọt qua khe cửa càng lúc càng trở nên ảm đạo. Dư tô ghé mắt nhìn ra. Ngoài trời đã tối sập, nhưng người phụ nữ mẹ cô vẫn chưa về. Dư tô suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đứng lên, bật đèn. Ánh sáng bừng lên khiến một con chuột rất to sợ hãi chạy thon thót ở trên sàn nhà cô vòng tay tựa cầm lên lưng ghế chán nản áp dài cô bắt đầu suy nghĩ là không biết người phụ nữ nọ đã đi đâu sao đến giờ còn chưa thấy về một lúc sau dư tô đã đói đến mức bụng sôi lên ủng ủ cô đành phải kéo cái ghế tới bên cạnh giường rồi leo lên giường nhắm mắt ngủ không biết cô đã ngủ thiếp đi tự bao giờ mà khi sực tỉnh cô nghe tiếng mở cửa trời cũng đã lúc về khuya Vừa nghe tiếng mở khóa thì Dư Tô đã trồm dậy, cô thấy người phụ nữ nọ mở cửa ra, bước từ trong đêm đen ngoài kia vào trong căn phòng đang tỏa sáng mờ nhạt. Có thể là do ánh sáng hoặc cũng có thể là do nét mặt của người phụ nữ. Trong thoáng chốc, Dư Tô cứ ngỡ là mình đang nhìn thấy chính mình. Một ảo giác sộc lên đầu, suy đoán trước đó bị cô gạt sang một bên lại ảo tới. Nghĩ kỹ lại thì hình như cô và bố mẹ không giống nhau lắm dư tô cúi đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy cô đưa mắt nhìn người phụ nữ vừa bước vào vẻ mặt của bà rất khó coi như thể là bà ấy vừa mắc một căn bệnh nặng đầu tóc bù xù vài sợi tóc ướt đẫm dính lên trên mặt hoặc có thể đó là do bà ấy đầm đìa mồ hôi cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi mẹ đi đâu vậy ánh mắt lờ đờ trống rỗng của người đàn bà nhìn về phía dư tô dường như cũng có hồn hơn đôi chút bà ấy lắc đầu cất giọng khản đặc con đó giờ về không để, để mẹ đi nấu cơm cho con ăn và vai của một đứa trẻ thực sự là rất vô dụng dù người lớn có gặp về chuyện gì thì cũng chẳng thể nào kể cho một đứa bé ba tuổi dư tô bất lực nhìn bóng lưng của người phụ nữ cô đoán rất có thể là hôm nay bà ấy đến chỗ cảnh sát chồng bị bắt vì tình nghi giết người Chắc là bà ấy cũng phải đi hỏi han tình hình. Thế nhưng mà thực sự là nhìn dáng vẻ của bà ấy lúc này. Có vẻ mọi chuyện không được khả quan. Người phụ nữ làm hai cái bánh phông lan, bà ấy chậm rãi, đút cho dư tô từng thìa. Chốc chốc, bà ấy lại ngồi ngẩn người ra, hồn phách lạc đi đâu mất. Có lúc thì bà ấy rơi nước mắt. Dư tô chỉ có thể giả vờ như không hiểu, cứ thế ăn hết một cái bánh. Rồi lắc đầu, con no rồi. Người phụ nữ hoàn toàn cũng không biết dư tô vai diễn thật là gì. Bà ấy giật mình hoàn hồn lại. Sau đó, bà xoa đầu con rồi đặt cái bát lên trên tủ. Dư tô liền nói, mẹ ăn. Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười của bà ấy còn khó coi hơn cả khó coi. Mẹ, mẹ không đói. Không hiểu vì cớ gì mà trái tim của Dư Tô bỗng nhiên nhói lên. Có lẽ là do gương mặt của người phụ nữ này giống cô. Thấy bà ấy đau khổ như vậy, cô khó chịu lây. Người phụ nữ gồng người, đi đun nước rửa mặt rửa chân cho Dư Tô. Thế rồi hai mẹ con im lặng, nằm lên giường ngủ. Cô nhắm mắt, mới chốc lát thôi. Cô đã nghe tiếng người phụ nữ chở mình mấy lần liền. Sau bà ấy ngồi dậy, tựa đầu vào tường bà ấy lặng lẽ khóc. Chẳng biết bao lâu sau, Dư Tô cũng dần dần thiếp đi, cô mơ một giấc mơ thật dài. Đến khi tỉnh dậy, cô cũng quên luôn là mình đã mơ thấy gì, chỉ là khi nhớ lại thì cô cảm thấy đau buồn một cách kỳ lạ. Người phụ nữ cho cô ăn xong thì lại rời khỏi nhà, đến chiều bãi về với đôi mắt sưng đỏ. Bãi im lặng ôm Dư Tô vào lòng thật lâu. Dư Tô rất muốn biết Đã có chuyện gì xảy ra? Bố đâu? Thân thể của người đàn bà khốn khổ ấy rung lên. Bố, bố không về nữa đâu còn. Lúc trước bà nói với đám dân làng rằng là chồng bà ấy không giết người. Khi ông đến nhà thì nhà trưởng thôn đã chết. Vậy mà bây giờ bà ấy lại chắc nịch là ông sẽ không về. Dư tô thẩm nghĩ, có lẽ là người đàn ông, bố cô đã nhận tội giết người. Thế nhưng tại sao ông lại giết cả gia đình trưởng thôn? Trưởng thôn bán nhà giúp họ. Ông ấy đâu có lý do gì để giết người ta. Hơn nữa, ông ấy chỉ có một chân mới bình phục, chưa được bao lâu, lại còn chưa cả quen chống gậy. Liệu người chỉ có một chân như ông, vừa mới ốm dậy như thế, có thể giết được một gia đình ba người hay không? Gia đình trưởng thôn cũng đâu có ngốc, không lẽ là họ lại đứng đó để cho ông giết? Cứ cho rằng là ông ấy rất khỏe. Thì ba người nhà trưởng thôn không đỏ lại được Thì chẳng lẽ là không chạy được Không lẽ Ông ấy dùng cái chân què của mình Để đuổi theo những người lành lặn Vụ án đáng ngờ như vậy Mà tại sao cảnh sát vẫn cho rằng Ông ấy là tình nghi Điều này cũng chẳng có gì khó đoán cả Dư tô nghĩ ra được Người phụ nữ cũng nghĩ ra được Trước đó Bà ấy cũng hỏi vặn người làng Rằng là chồng bái cụt một chân Làm sao có thể giết nổi một nhà Người đàn ông nọ không có động cơ cũng chẳng đủ khả năng giết người Chuyện này bọn họ nghĩ tới được thì chẳng lẽ cảnh sát lại không nghĩ được Vậy rốt cuộc tại sao lại thành cấu sự Mối băn khoăn của dư tô được sáng tỏ rất nhanh Sáng ngày hôm đó, một đám chíp hôi đáng ăn đòn lại ùa tới trước nhà họ Lấy đá đất ném vào cửa, vừa ném vừa chửi rủa đồ giết người Người đàn bà ôm lấy Dư Tô trốn ở trong nhà, nhưng có lẽ ở bên ngoài ồn ào quá. Bà ấy buông con gái xuống, mở cửa bước ra. Dư Tô thấy bà ấy cái cuốc ở góc tường rồi dơ lên cao dứ dứ, bà hét lên với đám trẻ. Cút ngay đi cho tao, chúng mày còn dám tới đây nữa, tao đánh chiếc chà chúng mày. Thấy người đàn bà nổi giận, đám trẻ sợ hãi đứng ngây ra, nhưng bà cũng chỉ cầm dứ dứ như vậy chứ không xông tới. Chúng nó rất nhanh lấy lại tinh thần, một thằng nhóc trông béo ục ịch cầm một cục đá ném thẳng vào bà ấy. Chúng nó còn làm mặt xấu, chúng nó hét lên. Bà là vợ của thằng giết người, tôi tiểu an là con gái của đồ giết người, mấy người không phải tốt đẹp gì cả. Bà mà dám đánh tôi, tôi sẽ báo chú cảnh sát bắt các người lại. Người phụ nữ không tránh né, viên đá đập vào trán của bà ấy, máu đã trào ra. bà ấy cầm cuốc xông về phía bọn trẻ thấy vậy bọn trẻ co giò chạy biến người phụ nữ lặng lẽ trở vào nhà gương mặt của bà ấy không có biểu cảm gì nhưng dư tô mơ hồ có thể thấy nỗi tức giận và sự tủi thân được nén ở trong đáy mắt bà ấy lau máu ở trên trán rồi cúi đầu nhìn con gái bà ấy nhìn rất lâu khiến cho dư tô đâm hoảng nhưng cuối cùng Bà ấy vẫn cứ nhếch khóe môi Vươn tay xoa đầu con chiều mến Dư Tô thầm nghĩ Thằng nhóc béo ban nãy Bảo tên cô là Tô Tiểu An Tô Cái họ này giống hệt như tên của cô ấy. Cô cũng đã từng hỏi bố mẹ mình Tại sao lại đặt tên mình là Dư Tô Cái tên này cứ như là họ Của hai người ghép lại với nhau Thế nhưng họ mẹ của cô có phải là họ tô đâu? Khi ấy, mẹ dư bảo là do tô châu hàng châu phong cảnh đẹp, hữu tình. Thậm chí còn có câu là trên có thiên đàng, dưới có tô hàng. Cho nên mới lấy chữ tô trong tô hàng làm tên của dư tô. Đương nhiên là lúc ấy dư tô cũng chẳng có nghi ngờ gì. Thế nhưng bây giờ thì cô bắt đầu hoài nghi. Hơn 10 phút sau, đám người làng lại ùn ùn kéo tới. Họ đem theo cả mấy đứa nhóc, đang ngoạc miệng ra kêu khóc. Đó chính là đám nhóc vừa bị người đàn bà dọa cho chạy mất dép. Kẻ dẫn đầu nhóm, trông cao to thô kệch, tay dắt thằng nhóc béo ục ịch, chỉ người đàn bà mà mắng. Mẹ mày, mày đánh con tao à? Hả? Hôm nay tao cũng không buồn quan tâm mày là đàn bà phụ nữ gì cả. Tao không dạy cho mày một bài học, tao không nút nổi cái cục tức này. Thằng nhóc béo đứng ở bên cạnh ông ta khóc nức nở. Tay trái còn đang quẹt mắt. Nhưng Dư Tô vẫn thấy được là nó đang ngước lên, nở một nụ cười tự đắc. Một người khác cũng giận dữ. Mọi người thấy nhà chị đáng thương cho nên mới cho ba ngày để chuyển đi. Mà tôi thấy chị ngang ngược thế này thì chắc là cũng chả cần đến ba ngày. Bây giờ, ngay bây giờ chị cút khỏi cái làng này cho chúng tôi. Còn đứng đấy làm gì? Chị mà không cuốn gói, chúng tôi sẽ dọn cho chị đi. Người đàn bà vẫn không nhúc nhích. Bà ấy che cho dư tô ở phía sau. Bà ấy lạnh nhạt nói. Đây là nhà chúng tôi. Chúng tôi không đi. Tôi còn phải đợi chồng tôi về. Về à? Người đứng đầu đám, cười lạnh. Đừng có tưởng là chúng tôi không biết. Hôm nay chồng chị cô đã nhận tội rồi. Chính miệng anh ta thừa nhận rằng là anh ta giết người. Cô còn đợi về cái gì? Về cái gì? Tốt nhất là đợi để nhận xác anh ta về bà An Táng không biết câu này có ý gì mà lại khiến cho cả đám đàn ông cười lên ha hả. Dư tô đứng đằng sau lưng của người đàn bà, cô ngẩng đầu lên nhìn đám mông nọ, thấy dáng vẻ ngây ngang đắc ý của họ quả thực rất quen. Những mảnh ký ức vụn vỡ ùa tới, chồng chéo lên trước mặt. cô thấy những người lớn cười cợt, thằng nhóc béo lại sốt ruột, nó khóc váng lên như muốn kích động mọi người. bố nó cúi đầu nhìn con. Nụ cười của ông ấy tắt ngốm Ông ấy chừng chừng mắt nhìn Người đàn bà mẹ của Dư Tô Đừng có làm nhảm nữa Cút khỏi cái làng này cho chúng ta Người đàn bà quay đầu nắm tay con Bình tĩnh đáp Được Các người cứ đợi tôi Bà dắt Dư Tô vào phòng Rồi quỳ xuống Hạ giọng nói Tiểu An Con, con ngoan ngoãn đợi ở đây Con đừng có ra ngoài Nói xong, bà ấy bèn bước ra khỏi. Dư tô thoáng thấy bất an, bèn chạy ra. Lúc đi đến thềm cửa, lại vừa khéo thấy người phụ nữ đứng ở phòng bếp. Người phụ nữ chắp một tay sau lưng, nở một nụ cười lạnh lùng với đám đàn ông. Rồi sau đó bà ấy lên một tiếng chạy sọc về phía họ. Lúc chỉ còn cách họ 2 mét, bà ấy cánh tay ở đằng sau lưng ra. Không ngờ là trên tay của bà ấy xuất hiện một con dao phay. Đám kia kinh hãi Chạy rạc ra bốn phía Có người hét lên Cô điên ạ Cô muốn vào tù cùng chồng đấy ạ Hai tay của người phụ nữ giơ con dao Lưỡi dao chỉ thẳng vào đám người Bà nghiến răng kèn kẹt Anh không giết người Chúng tôi cũng không đi đâu hết Các người Các người vẫn dám lại đây Tôi sẽ giết các người Tôi chém chết các người Dù rằng là đám người đông Thấy mạnh Sức vóc hơn một người đàn bà rất nhiều thế nhưng nhìn bà ấy phát điên phát dại như thế không ai dám tiến lên cả ai biết nếu như mình xông lên liệu một người đàn bà đang điên dại có đâm họ thật hay không hai bên cứ giằng co như vậy một lúc lâu thằng nóc nhóc béo bật khóc kéo tay bố bảo báo thù cho mình đứng trước con người đàn ông nọ cũng không hề tỏ ra yếu đuối bèn liều mạng xông lên con dao trên tay người đàn bà chỉ và thằng nhóc béo lạnh giọng hôm nay các người vừa dám đuổi tôi và tiểu an đi thì cẩn thận đây nhớ đừng có để con các người một mình nếu không chỉ cần tìm được cơ hội là tôi giết nó đây tôi không đánh lại mấy người nhưng giết một đứa nhóc thì dễ thôi đám đàn ông sững sờ họ ngơ ra nhìn nhau đến cả thằng nhóc béo cũng rúm gió tiếng khóc vờ vịt của nó ngưng bặt Nó há hốc mồm ra đầy sợ sệt, nhìn người đàn bà rồi nép đằng sau lưng bố. Đám đàn ông bỏ lại mấy lời hăm dọa, rồi tiêu nghỉu rời đi. Dư Tô đứng trước cửa nhìn họ, rồi quay sang nhìn người đàn bà nọ, trong lòng sinh ra kính phục. Quả thực người phụ nữ này vừa mạnh mẽ, lại vừa thông minh và rất dũng cảm. Bà ấy đặt con dao xuống, vươn tay xoa lên mặt của Dư Tô mỉm cười tiểu an con con không sợ chứ dư tô ngẩng đầu nhìn vươn cánh tay nhỏ nhắn túm lấy ngón tay của mẹ với thân xác của một đứa bé như thế này thì đó là niềm an ủi duy nhất cô có thể dành cho bà ấy thế nhưng đám người vừa nãy nói chồng bà đã nhận tội thừa nhận mình giết người chuyện này là sao trong lòng của dư tô đầy hoài nghi có nghĩ như thế nào thì ông ấy cũng không phải là loại giết người Cho dù ông ấy thực sự có khả năng giết người Thì cũng chẳng có động cơ Hơn nữa ông còn có vợ Có một đứa con nhỏ Chẳng lẽ ông ấy phạm tội tử hình Chỉ vì một phút xúc động không kiềm chế được hay sao Vậy tại sao ông lại nhận tội Ngày hôm sau Dư Tô đã biết được đáp án Người đàn bà khóa chặt Tất cả các gian phòng ở trong nhà Rồi cõng Dư Tô đến sở cảnh sát Cảnh sát không cho họ Ngập người đàn ông nọ Mẹ của Dư Tô đặt cô xuống, vừa xin vừa khóc lóc làm loạn, nói đủ những lời lẽ tốt đẹp lẫn ác độc, chỉ mong được gặp chồng mình. Thế nhưng bên phía cảnh sát vẫn không đồng ý. Bà bé Dư Tô ra ngoài ngồi đợi, ở cổng sở, cho đến trưa, đến chiều và đến tận khi hoàng hôn. Dư Tô đoán, có thể là hôm qua, người phụ nữ không gặp được chồng, cứ ngồi đây đợi. Đến mới, mãi mới về muộn như vậy Khi cảnh sát tan sở về Lúc đi ngang qua họ còn chẳng buồn nhìn Cuối cùng Một nữ cảnh sát còn trẻ bước tới Lúc đi ngang qua hai người Cô ấy không đành lòng Đưa mắt nhìn xuống Người đàn bà chạm vào ánh mắt của cô cảnh sát Như bắt được cọng cỏ cứu mạng, Bà ấy lập tức túm lấy áo cô Mà nức nở van xin Lúc này trong bà ấy thật hèn mọn, Thật yếu đuối, Khác một trời một vực Với sự mạnh mẽ dũng cảm của bà ấy Khi đối mặt với đám người làng Bà ấy không thể không hèn mọn Bởi vì nếu như vậy Bà ấy sẽ chẳng còn cơ hội Để gặp chồng nữa Nữ cảnh sát không đành lòng Dừng lại cúi đầu nhìn Dư Tô Đang ngồi bệt ở góc tường Mở miệng định nói gì đó Nhưng lại do dự dừng lại Dư Tô nhìn nữ cảnh sát Chị ơi Em nhớ bố lắm. Em xin chị cho em với mẹ gặp bố được không? Nữ cảnh sát ngơ ngác rời tầm mắt. Rút vạt áo đang bị người đàn bà nắm ra rồi bước vội đi. Dư tô ngầm thở dài bất lực nhưng rồi lại nhìn thấy. Bước chân của nữ cảnh sát trẻ kia khựng lại. Bước nhanh trở về. Vẻ tuyệt vọng trên gương mặt của người đàn bà biến thành nỗi khát khao. Bà ấy trông mong nhìn người nữ cảnh sát như là một kẻ lạc đường nhìn thấy ốc đảo trên sa mạc. Nữ cảnh sát bước tới, cồi khẽ ngồi xuống, đưa mắt liếc nhìn bốn phía rồi nhỏ giọng: chị đưa bé về nhanh đi. Tổ quốc đóng đã nhận tội rồi, sáng nay đã được đưa lên trên rồi, chỉ đợi phán án thôi. Chị không gặp được chồng nữa đâu. Người đàn bà ngẩn ra rồi lắc đầu: không, không phải. Hôm nay tôi đến sớm mà. Lúc tôi đến. Mọi người còn chưa đi làm. Làm sao mà anh nghĩ bị đưa đi được. Trời ơi. Nữ cảnh sát khẽ thở dài. Ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thương hại. cô nhẹ giọng. Chị ơi. Em nói thật với chị. Tổ quốc đống nhận tội là do bị tra khảo. hơn nữa còn có người bên sở cảnh sát nói rằng. Nếu như nhận tội thì sẽ không phải trả tiền nợ. Chị không phải là ở cùng một người tan tật. Như anh cả đời. Có thể sớm đưa con gái đi tái ra lấy chồng khác. Dù sao thì đứa bé còn nhỏ, nó cũng chẳng nhớ được gì. Cổ nói cái gì? Cổ nói cái gì? Người phụ nữ tóm lấy cổ tay của nữ cảnh sát, đôi mắt trợn lên kinh ngạc. Trong lòng của Dư Tô lúc này cũng kinh hãi. Màn chơi này là một vụ án bức cung hay sao? Nữ cảnh sát kéo tay người phụ nữ ra, dè dặt nhìn xung quanh nhỏ rộng chị đừng để người khác biết là tôi nói với chị chuyện này đấy tôi phải đi đây chị mong đưa bận bé về đi Tổ quốc đống thương chị lắm anh ấy mong chị có thể cưới một người tốt nếu không thì đã không nhanh nhận tội như vậy đi đi hai mẹ con đi về đi về đi nói xong cô ấy bèn chạy đi mất nhìn bóng lưng của nữ cảnh sát biến mất dư tô chỉ cảm thấy cơn rùng mình lan ra nếu màn chơi này thực sự tái hiện lại khoảng thời thơ ấu của cô thì sao Vậy thì hiện giờ người đàn ông đang bị vụ ăn giáo hoạn này là bố ruột cô sao? Nghĩ tới đây, người phụ nữ mẹ cô đột nhiên hét lên một tiếng đến cháy học. Ai nghe tiếng hét này cũng cảm nhận rõ được nỗi tuyệt vọng và bất lực. Hai cụm từ này đã từng được phong đình và mọi người đề cập đến rất nhiều lần. Dư Tô đột nhiên nghĩ đến tuyệt vọng và bất lực. Nếu như Phong Đình đã thực sự trải nghiệm lại khoảng thời gian thơ ấu Trong màn chơi thứ 14 của anh Thì quả thực Anh cũng phải cảm thấy bất lực và tuyệt vọng Dù sao Anh vẫn còn nhớ rất rõ Chuyện năm đó Vậy khi vừa được chuyển đến thế giới này Anh sẽ hiểu ngay là mình bị đẩy Vào một dòng thời gian mà anh không muốn trải nghiệm lại Nỗi bất lực và sợ hãi Sẽ bao trùm lấy anh Từ thời điểm bắt đầu nhiệm vụ Rồi khi sự tình phát sinh, anh còn phải trơ mắt nhìn bố mẹ ruột mình chết một cách thê thảm, Trơ mắt ra nhìn mà không làm gì được. Cái cảm giác bất lực và tuyệt vọng, hay thậm chí là kinh hoàng, sẽ càng lúc càng sâu đậm. Dư Tô càng nghĩ, càng thấy giả thiết này có khả năng là đúng. Mà càng khả thi thì nó lại càng như đang nói cho cô. Thứ cô đang trải nghiệm bây giờ, chính là quá khứ của cô đó. Người phụ nữ cứ tựa ở bờ tường của sở cảnh sát mà khóc, khóc như muốn rũ cả đi. Cho đến khi trời đã ngả sám, bà quẹt nước mắt đứng lên cõng dư tô trở về. Đường về nhà còn xa, dư tô nằm ở trên lưng bà ấy, tâm trạng cũng rối bời. Cô cứ suy nghĩ mãi xem rốt cuộc, đây là thật hay là giả? Những người khác đều nói là giả, cô cũng hy vọng nó là giả. Dù sao thì cô cũng đang có một gia đình hạnh phúc Có bố, có mẹ, có em trai Dù không giàu có gì Nhưng ở bên nhau rất vui vẻ, thoải mái Nếu như đây thực sự là quá khứ của cô Vậy chẳng khác nào Gia đình hòa thuận hạnh phúc của cô Được xây dựng trên cái chết của cha mẹ ruột Dù tôi không muốn giả thuyết này Thành sự thật Chỉ mong thế giới này là do trò chơi tạo ra Xây dựng cho cô một ký ức giả Dù đây có là thật hay là giả Thì chuyện cần làm lúc này Chỉ có một đó là tìm cách hoàn thành nhiệm vụ nhưng cho đến tận giờ phút này thì dư tô cũng chưa biết là mình nên làm gì người phụ nữ cõng cô cả chặng đường dài bà ấy đi mà cứ hổn hển mồ hôi của bà đầm đìa cuối cùng họ cũng về đến nhà khi trời đã tối như mực vừa rẽ vào đoạn rừng trúc thì họ chợt ngửi thấy mùi khét lẹt ở đằng trước nơi vốn dĩ là căn nhà của họ ấy Bây giờ bốc lên một ngọn lửa còn chưa cháy hết, sáng rực trong đêm đen. Dư Tô lập tức ngẩn ra. Cảnh tượng này lại là một cảm giác quen thuộc rất rõ ràng. Cô cảm thấy rõ, thân thể của người đàn bà cứng đờ rồi run rẩy Căn nhà đã biến thành một đống đồ nát. Loại nhà nông thôn kiểu cũ, một khi đã bắt cháy thì cháy rất đựa, rất nhanh, cháy rất khó cứu trước căn nhà đã bị đốt là một đống đồ đạc có chiếc tivi đen trắng có vài món đồ dùng hàng ngày có quần áo chăn bông cùng mấy tấm ảnh chỉ có như vậy thôi những món đồ khác bao gồm cả đồ ăn thức uống đều đã cháy thành tro cùng với căn nhà vụ hỏa hoạn này chắc chắn không phải là sự cố ngoài ý muốn dư Tổ nghiến rằng trong lòng dâng lên nỗi tức giận Nếu như không phải là thân thể của cô quá nhỏ bé Thì cô đã xông ra mà liều mạng với họ Người phụ nữ ngơ ngẩn thả dư tô xuống Người bãi mềm nhũn, bãi ngã quỵ Một cơn gió nhẹ thổi qua Vài đốm lửa chưa kịp tắt Bị thổi bay lên không trung Đem lại một loại mỹ cảm Một loại mỹ cảm thê lương Và vô cùng bi đát. Dù tôi cũng chẳng thể làm gì được, chỉ đành run run đi đến trước mặt của người phụ nữ, nhẹ nhàng ôm lấy bà ấy. Cô biết chắc là họ cũng không thể trông cậy vào nhà ngoại được, bởi vì trước đó cô đã đoán được điều này thông qua cuộc đối thoại lúc hai vợ chồng vay tiền. Gia đình nhà ngoại sinh nhiều con, người đàn bà nọ chỉ là một trong số đó, đẻ nhiều, không được dạy dỗ từ một cách tử tế. Con cái của họ không được học hành gì Bây giờ con đã lớn Tuổi cha mẹ cũng đã cao Tâm trí của đàn con đều chỉ chăm chăm Để ý đến khoản tiền dành dụng của bố mẹ Bọn họ đang lén lén tính toán Xem là bố mẹ bọn họ tiết kiệm được bao nhiêu tiền Tính toán xem là nếu như ông bà già ấy chết Thì họ sẽ chia chác như thế nào Họ cũng đang tính toán cảnh giác xem Là anh chị em khác của mình liệu Có lừa tiền của bố mẹ hay không Trong tình cảnh như vậy Hai ông bà cụ Không thể bỏ tiền đỡ đần con gái được Tuổi của họ cũng đã cao Chẳng thể gồng gánh Xử lý đám dân làng hung tợn. Giờ đây người đàn bà này Chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân Thế nhưng bà ấy thì làm gì được Bà ấy không thể cõng ngôi nhà Sau lưng như cõng con Đe dọa người làng. Bà ấy cũng chẳng dám để con nhà mình Đành phải đưa con gái theo Có lẽ bà đoán được Đám dân làng sẽ nhân cơ hội bà rời khỏi nhà để mà gây chuyện Người phụ nữ ngồi dưới đất Nhìn đống cho tàn Bây giờ Thậm chí bà chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa Bất giác Dư tồ cũng run run Gục vào trong lòng của người phụ nữ Đôi mắt của cô cũng cay xè vào Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy để lại con mình, chúng ta cùng dự đoán những cái tình huống diễn ra. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.